Cơ vân sinh giật mình nhìn cơ động. Nhưng mà đời thứ nhất thánh đồ không phải đều có thực lực tháp cấp sao? Những thánh đồ các con chỉ sợ có một mình ngươi đạt tới thánh cấp A. Cơ động nói, chúng ta sẽ làm chuyện đơn giản hơn thánh đồ đời thứ nhất nhiều. Lúc trước, bọn họ là trực tiếp từ trong biển rộng sáng tạo ra thánh tà đảo. Hơn nữa bằng vào lực lượng cường đại của chính mình tụ tập vô số hung thú trên biển cuối cùng mới là sáng tạo thánh tà đảo. Bọn họ là sáng tạo, mà chúng ta chỉ cần khôi phục là được rồi. Con đã có chuẩn bị kỹ càng, dùng lực lượng liên thủ của chúng ta hiện tại có lẽ là không có vấn đề gì. Hắn tự nhiên sẽ không nói cho cơ vân sinh. Hắn muốn khôi phục thánh tà đảo phải dùng thủ đoạn đặc thù. Chỉ có điều phải hy sinh một cái giá rất lớn mới làm được. Khi cơ động cùng cơ vân sinh rời khỏi phòng thì đã thấy bầu trời bao la ở phương đông đã có ánh nắng màu vàng nhạt. Ánh rạng đông ùa tới. Thắng lợi cuối cùng còn có thể xa sao. Trận quyết đấu cuối cùng giữa Quang Minh cùng Hắc Ám hai phiến đại lục đều diễn ra trong một ngày này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiZ chương 679 quyết chiến bắt đầu. Dịch A-Bư Từ khi Quang Minh cứ điểm kiến thành đến giờ, có thể nói là hôm nay là ngày náo nhiệt nhất. Mặt trời còn chưa ló dạng mà bên trong cứ điểm Quang minh đại quân cũng đã như là một đầu hùng sư chậm rãi thức tỉnh. Dưới sự chỉ huy của các tướng lĩnh tất cả quân lính tự động sửa sang lại nội vụ ăn điểm tâm. Trong cả quá trình cứ điểm Quang minh yên tĩnh một cách thần kỳ nhưng nếu như ngươi nhìn kỹ ánh mắt của các binh lính thì có thể phát hiện. Trong sự yên tĩnh che giấu niềm hưng phấn tùy thời có thể bạo phát mãnh liệt Thử nghĩ mà xem Để chuẩn bị cho cuộc chiến này đã mất 5 năm Sau khi chiến tranh bắt đầu Bọn họ bị chèn ép Chỉ có thể đau khổ chống cự Hiện tại cơ hội rốt cuộc đã tới Ngày hôm qua Các tướng quân nói cho họ biết Hôm nay chính là trận chiến cuối cùng Đánh xong trận này Mọi người có thể trở về nhà đoàn tụ cùng thân nhân. Hơn nữa, lúc này là quan minh đại quân chủ động xuất kiếp. Hôm qua trăm vạn hỏa quả đại quân trên bầu trời giống như Hồng Vân che kín bầu trời. Căn bản không cần nói thêm cái gì cái khác. Các binh sĩ đều biết phạn hỏa nha đại quân chính là minh hữu của mình. Chúng có tác dụng hơn vô số những lời nói ủng hộ sĩ khí. Quang Minh đại quân rốt cục đã có được ưu thế của mình, như vậy thì chiến thắng còn xa sao? Ánh mặt trời rực rỡ phủ lên trên thánh tà đảo tạo nên một màn hào quang màu vàng huyễn lệ. Thời khắc mặt trời lên cao cũng là lúc cửa thành của Quang Minh cứ điểm mở ra. Quang Minh đại quân từ bên trong cứ điểm chen chút giống như thủy triều đi ra dàn trận. Hoàn toàn khác biệt với áo giáp cùng cờ xí trang phục màu đen của hắc ám đại quân. Quang minh đại quân là dựa theo các quốc gia bất đồng thì màu sắc cũng không giống nhau. Quân đội đến từ Đông Một đế quốc là áo giáp cùng trang phục màu xanh lá. Quân đội đến từ Nam Hỏa đế quốc là màu đỏ. Tây Kim đế quốc là màu trắng. Bắc Thủy đế quốc là màu đen trung thổ đế quốc là màu vàng năm loại màu sắc tượng trưng cho ngũ hành cũng tượng trưng cho quốc sắc của năm đại đế quốc sĩ khí dâng lên như cầu vòng quang minh đại quân nhanh chóng bày trận đi tiên phong tự nhiên là quang minh ma quân đã lập nhiều công lao hạng mã dù đã mất đi không quân nhưng số lượng vẫn duy trì từ một vạn trở lên Thống xoáy của họ là ma sư liên hợp trưởng lão hội bày ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp. Theo sát phía sau chính là quân đoàn hoàng gia tinh nhuệ nhất của các quốc gia. Lấy toàn thạch quân đoàn làm chuẩn. Ngũ đại quân đoàn xếp thành một hàng. Họ có sức chiến đấu chân chính nhất. Cuối cùng mới là đại quân của các quốc gia. Số lượng hơn trăm vạn quân đội từ trong các cứ điểm đi ra chỉ dùng thời gian nửa canh giờ Mà đồng thời khi họ ra khỏi cứ điểm thì trên bầu trời hỏa nha được cơ động ra lệnh đã bay lên trời Mảnh Hồng Vân hôm qua khiến cho lòng người rung động lại xuất hiện Quan Minh Long Hoàng suốt lĩnh các tộc nhân của hắn bay lượn trên bầu trời Đã có hỏa nha trợ trận không cần sợ hắc ám long tột Ưu khuyết song phương đã hoàn toàn nghịch chuyển Quang minh thiên can thánh đồ, Quang minh thiên can thần thú cũng xuất hiện trên bầu trời Tỉ muội đại diện thánh hỏa long cùng tư động phân biệt hóa thành nhân hình phiêu phù ở sau lưng cơ động cùng trần tư tuyền Không hề nghi ngờ lúc này bọn hắn đã trở thành chú tể bầu trời đồng thời với quan minh đại quân bên này bày trận thì hắc ám đại quân bên kia cũng đã có động tĩnh mấy trăm vạn hắc ám đại quân chậm rãi rời khỏi quân doanh bày trận ở phạm vi ngoài trăm dặm lúc trước hắc ám thiên cơ có tự tin tuyệt đối với hắc ám đại quân của đối với chính mình bởi vậy hắn chưa từng cân nhắc phải tu kiến bất kỳ cứ điểm nào trên thánh tà đảo cứ điểm hắc ám bên kia hắc ám ngũ hành đại lục chỉ xây sóng đơn giản mà thôi tác dụng nhiều nhất chính làm nhà kho giữ đồ cùng quân bị khí giới bởi vậy bọn họ không cần cố thủ khi quang minh đại quân bày trận bên ngoài cứ điểm thì đằng sau bọn họ vẫn trống không hắc ám không quân không bay lên trời nữa ưu thế lớn nhất đã bị cướp đi hiện tại chỉ có thể nắp ở trong đại quân Lực lượng thân thể của họ tuy mạnh Nhưng nếu so với trăm vạn họ Nhà bên Quang minh đại quân gấp mấy trăm lần Thì tính là cái gì chứ Chênh lệch quá mức khổng lồ Lại cộng thêm thiên trọng điệp gia tổ hợp kỹ Lực lượng thân thể của họ không thể chống lại Sau khi đại quân song phương tập kết hoàn tất Cơ vân sinh ngẫm đầu nhìn cơ động trên bầu trời Cơ động tự nhiên cũng nhìn thấy ánh mắt của da da mình. Hắn gật nhẹ đầu. Cơ vân sinh hít sâu một hơi, hai chân dậm mạnh xuống đất nhún người bay vào không trung. Lão có tu vi cử quan tự nhiên có thể dùng thân thể phi hành. Triển khai thân hình, ma lực trong cơ thể vận chuyển. Trong một nhịp thở, cơ vân sinh đã đi tới bên người cơ động. Với một thân áo giáp vàng cơ vân sinh đặc biệt nổi bật giữa không trung huống chi tam quân của trung thổ đế quốc có ai mà không biết vị bình đẳng vương điện hạ này Trong lòng bọn họ bình đẳng vương cơ vân sinh chính là đại quân thần Bình đẳng vương điện hạ thiên tối thiên tối thiên thiên tối. Các tướng sĩ trung thổ đế quốc giơ ca vũ khí trong tay của mình Tiếng hò hét đến tai nhức ớt. Tuy bốn nước khác không hô to. Nhưng 80 vạn người của trung thổ đế quốc vẫn tạo nên sức ảnh hưởng vô cùng rõ ràng. Cơ vân sinh giơ tay làm thế thủ đè xuống. Lão cất cao giọng nói. Các tướng sĩ của liên quân ngũ đại đế quốc. Các ngươi đã khổ cực. Thanh âm của lão dùng ma lực cử quan cường đại truyền ra rất xa tướng sĩ trong phạm vi mấy trăm dặm đều có thể nghe được rõ ràng lập tức tiếng hò hét trời long đất lở một lần nữa lại dâng lên lần này là toàn bộ tướng sĩ của năm nước cùng nhau lên tiếng mấy trăm vạn người đồng thanh với tu vi của cơ động hiện giờ cũng nhịn không được mà nhiệt huyết sôi trào đây là một tràn cảnh hoành tráng vô cùng a Thật lâu sau, chờ thanh âm reo họ lắng xuống. Cơ vân sinh mới tiếp tục nói. Năm năm rồi, chúng ta đã chuẩn bị vì trận chiến tranh này. Hôm nay, chính là thời điểm chúng ta cùng kẻ xâm lược chiến một trận cuối cùng. Hiện tại, ta muốn giới thiệu cho mọi người một người, đó là thanh niên bên cạnh ta. Tên của hắn. Ta tin tưởng rất nhiều người đều nghe nói hắn đã từng trước sau hai lần tham gia cuộc chiến ở thánh tà đảo hơn nữa còn trải qua đại kiếp nạn thánh tà năm đó hắn là thống soái của quan minh thiên can thánh đột là người sáng tạo ra ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp ngày hôm qua ngay tại thời khắc chúng ta nguy cấp nhất cũng chính là hắn đã mang đến trăm vạn họa nha đại quân giải quyết khó khăn cho chúng ta hơn một năm trước hắn mang theo đồng bọn của mình tức là các thiên can thánh đồ lẻn hắc ám ngũ hành đại lục vào nội bộ quấy phá tiêu diệt địch nhân nếu như không có cố gắng của bọn hắn thì ngày hôm nay chúng ta đã phải đối mặt với kẻ thù với sức mạnh gấp hai lần hiện tại Hắn chính là cơ động Khi hai từ cơ động vừa dứt Những binh lính bình thường vô cùng lạ lẫm Nhưng đối với ma sư Quang minh thì ai mà không biết Cơ động chính là người đã sáng tạo ra ngũ hành tương sinh tuần hoàng trận pháp Là Quang minh thiên can thánh vương Tại ma sư giới hắn chính là truyền kỳ vô địch Binh lính bình thường mặc dù còn rất lạ lẫm với cơ động, nhưng mà được cơ vân sinh giới thiệu. Một câu kia câu nghe đơn giản nhưng lại ẩn chứa nội dung đó đủ để khiến tất cả mọi người phải rung động. Cái khác có lẽ mọi người còn không cách nào lý giải. Nhưng trăm vạn hỏa nha đại quân trên bầu trời chính là chứng minh trực tiếp nhất. Nếu như không phải trăm vạn hỏa nha này đuổi kịp thì hôm nay bọn họ đã không còn đứng ở đây. Trong lòng cơ động âm thầm cảm động, hắn biết rõ ra ra căn bản không cần phải giới thiệu mình cho quang minh đại quân. Hắn làm như thế chính là muốn tạo thế cho mình. Để cho mình lúc ngăn cách hai phiến đại lục sẽ không xảy ra ngăn cản ngoài ý muốn. Binh sĩ cùng bình dân không có gì khác nhau. Họ cũng muốn hòa bình. Chỉ cần quân tâm sở hướng. Được trung thổ đế quốc ủng hộ thì hết thảy trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Ken Cơ vân sinh rút bội kiếm trong tay ra trực hỷ hướng hắc ám đại quân. Dùng thanh âm mắt âm lượng của mình hét to. Ta! Nguyên soái cơ vân sinh liên quân của ngũ quốc hôm nay cùng quan minh thiên can thánh vương cơ động dẫn theo toàn thể tướng sĩ. Quyết một trận tự chiến với kẻ xâm lược. Khu trục chúng khỏi lãnh thổ chúng ta. Để chúng ta được hòa bình. Nghe xoáy lệnh của ta. tiếng đánh hắc ám. Tiến lên tiến lên. Trong thanh âm sơn băng địa liệt. Quang minh đại quân bảo trì trận hình chỉnh tề tiến về phía hắc ám đại quân. Trận thánh chiến này từ lúc bắt đầu tới giờ là ngày thứ ba. Cũng là ngày quang minh đại quân lần thứ nhất chủ động tiến công. Hơn nữa tiến công không hề lưu lại cho mình một đường lui. Cơ động nhìn hắc ám đại quân vẫn đang bất động. Trên không trung thần hỏa thánh vương khải màu đỏ như máu lập tức bao phủ toàn bộ thân thể hắn. Kim quang chói mắt cũng đồng thời lón ra. Quang minh khí tức kim sắc quan mang nồng đậm khiến cho mặt trời đang rực rỡ cũng phải ảm đạm vài phần. Hắn đã trở thành người chói mắt nhất trên chiến trường. hắc ám thiên cơ. Ngươi có dám chiến với ta một trận? Cơ động hét lớn âm thanh của hắn tràn đầy bá khí. Một tiếng hét của cơ động không chỉ Quan Minh đại quân nghe được mà ngay cả Hắc Ám đại quân cũng đều không ngoại lệ. Hôm qua trong lòng cơ động thủy chung quanh quẩn cảm giác bất ổn không thôi. Bắt đầu quyết chiến hắn đã khiêu chiến Hắc Ám thiên cơ. Chỉ cần hạn chế được Hắc Ám thiên cơ. Như vậy thì không có bất kỳ chuyện gì cần phải lo lắng nữa. Theo cơ động Nếu mình chính thức khiêu chiến, hắc ám thiên cơ không thể nào không đi ra. Nếu không, sĩ khí của hắc ám đại quân chắc chắn sẽ bị đả kiếp trầm trọng. Dùng tu vi của hắn tuy rằng không thể nói tất thắng, nhưng ít ra cuốn lấy hát ám thiên cơ thì không có vấn đề gì. Mặc dù ma lực của cơ động còn kém hát ám thiên cơ một chút, nhưng hắn tin tưởng dùng năng lực chiến đấu của mình cùng sự trợ giúp của hai tỷ muội mao đài cùng ngũ lương dịch tuyệt đối có khả năng chiến thắng hắc ám thiên cơ bên này quang minh đại quân cơ hồ mỗi một vị cường giả đều có cùng cách nghĩ như cơ động bị cơ động trực tiếp khiêu chiến chắc chắn hắc ám thiên cơ không thể nào không đi ra mặc dù họ giật mình bởi cam đảm của cơ động nhưng cũng không khỏi bội phục dụng khí của hắn hơn nữa với thân phận quan minh thiên can thánh vương của cơ động quả thật có tư cách đi khiêu chiến hắc ám thiên cơ sau khi nghe cơ động khiêu chiến hắc ám đại quân bên này tất cả tử bào đại tế ti cùng với hắc ám ma sư đều nhìn về phía hắc ám thiên cơ chờ đợi thiên cơ đại nhân vô địch của bọn hắn đi tiêu diệt đối phương nhưng mà sắc mặt hắc ám thiên cơ rất bình tĩnh chỉ lạnh lùng nhìn cơ động trên bầu trời thản nhiên nói đây là chiến tranh giữa hai phiến đại lục như thế nào lại trở thành nơi thể hiện chủ nghĩa anh hùng cá nhân cơ động tiểu nhi chờ một chút nữa bổn tọa tự nhiên sẽ lấy tính mệnh của ngươi toàn quân nghe lệnh giết trong mắt đám tử bào đại tế ti đứng bên cạnh hắc ám thiên cơ tràn đầy vẻ khó tin đây chính là hắc ám thiên cơ mà bọn họ nhận thức sao cho dù hắc ám thiên cơ nói rất có lý nhưng mà không thể cải biến được hắn đang sợ không dám tiếp nhận khiêu chiến Hắn không ngờ lại không dám tiếp nhận khiêu chiến. Điều này là thật sao? Bất quá ở thời điểm này cũng không cho phép họ có nhiều suy nghĩ. Hắc ám đại quân được Hắc ám thiên cơ ra lệnh hướng về bên trong chiến trường. Đại quân song phương giống như thủy triều tràn về phía nhau. Nghe được Hắc ám thiên cơ cự tuyệt khiêu chiến của mình, cơ động cũng không khỏi ngạc nhiên hắn chỉ tiếp xúc với hắc ám thiên cơ mấy lần nhưng đối với cũng hiểu rõ tính cách của tên này một vài phần trong chiến đấu hắn lại không tiếp nhận khiêu chiến của chính mình cơ động cũng không hiểu hồ lô hắn đang chứa thuốc gì phải biết dùng thân phận quan minh thiên can thánh vương của cơ động Nếu như Hắc Ám Thiên Cơ có thể đánh chết hắn thì đối với toàn quân hay cục diện hiện giờ vô cùng có lợi. Bởi nó ảnh hưởng trực tiếp tới sĩ khí. Hùng Chi Cơ động tuyệt không tin Hắc Ám Thiên Cơ không nhìn ra trăm vạn Hỏa Nha Đại quân là mình mang đến, có thể giết chết mình. Đối với hắn có thể nói là trăm điều lợi mà không một điều hại. Dưới tình huống như thế, Hắn lại e sợ không đấu chắc chắn có vấn đề. Nhưng ở thời điểm này cơ động đã không còn thời gian suy nghĩ. Chiến đấu giữa sông phương mấy trăm vạn đại quân đã bắt đầu. Hiếp sâu một hơi cơ động đè suy nghĩ trong lòng xuống. Tu vi linh hồn thánh cấp đỉnh phong lập tức triển khai cùng hỏa nha đại quân liên hợp với nhau. Đương nhiên cho dù linh hồn của hắn có cường thịnh thế nào cũng không phải là thần. Không có khả năng điều khiển mỗi một con hỏa nha. Nhưng mà đừng quên trăm vạn hỏa nha chính là ngàn đầu một tổ đấy. Cơ động chỉ huy không được một trăm vạn đầu hỏa nha. Chẳng lẽ không biết chỉ huy một ngàn đầu hỏa nha lãnh chúa sao? Hắn chỉ cần hạ lệnh cho hỏa nha lãnh chúa. Dĩ nhiên là có thể đem mệnh lệnh của mình hoàn toàn truyền tới tất cả hỏa nha. Dưới sự chỉ huy của cơ động trăm vạn hỏa nha đại quân trên không trung bằng vào ưu thế phi hành bỗng nhiên tiến nhập chiến trường Vòng công kích thứ nhất của chúng đã hoàn tất chuẩn bị thi triển Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 680 toàn diện áp chế Dịch a -bư. Ma lực hỏa nguyên tố ba động lập tức bút lên khiến sắc trời như bị nhuộm màu Trăm vạn hỏa nha liên thủ sinh ra hỏa nguyên tố vô cùng khổng lồ làm cho cả không khí như có vô số nham thạch nóng chảy. Tùy thời đều có khả năng bạo phát. Trong mắt cơ động ánh lên tinh quang, một ngày này hắn đã chờ đợi từ rất lâu. Dưới sự nỗ lực của mình và đồng bạn, hắn rốt cục cũng có thể nắm giữ quyền chủ động bất luận hắc ám thiên cơ có âm mưu gì ở thời điểm này cũng không thể làm được gì oanh vòng công kiếp thứ nhất rốt cục đã bắt đầu một ngàn luồng quang mang màu đỏ rực từ trên trời giáng xuống rơi vào trận hình khổng lồ của hắc ám đại quân cho dù chúng không đạt tới sơ cấp tất sát kĩa nhưng ma lực khổng lồ của trăm vạn hỏa nha tập trung lại trong tích tắc liền tuôn ra hiệu quả khủng bố không gì sánh được hắc ám đại quân đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết từng vòng quanh mang mười màu nhộn nhạt dâng lên trước một khắc khi công kích của trăm vạn hỏa nha đánh tới đại ngũ hành kết giới mở ra bao phủ lấy hắc ám đại quân tiếng nổ vang kịch liệt khiến cho cả thánh tà đảo đều run rẩy cảm giác thiên văn địa liệt này làm cho binh lính song phương không thể nào đứng vững ma lực bị chặn lại bên ngoài vòng bảo hộ mạnh tới nỗi ngay cả những cường giả thánh cấp như cơ động cùng hắc ám thiên cơ cũng không dám tiếp cận tại vị trí tiếp xúc giữa công kích và đại ngũ hành kết giới ánh sáng chói mắt bùng lên như một mặt trời mới mọt Trên bầu trời trăm vạn hỏa nha bị phản ma lực đẩy mạnh lên cao khiến trận hình hơi chút rối loạn. Nhưng trên không trung vẫn cách xa trung tâm va chạm nên bị ảnh hưởng ít nhất. Mà trên mặt đất, hắc ám ma quân bố trí đại ngũ hành kết giới có lực phòng ngự sát thực kinh người. Mấy vạn tên hắc ám ma xưa liên hiệp lại đơn giản chặn được hợp kích của trăm vạn hỏa nha. Không không chỉ đơn giản là hơn 4 vạn tên hắc ám ma quân cơ động rất nhanh phát hiện ra bên trong đại ngũ hành kết giới có hơn 10 vạn hậu bị ma sư chính là nhờ sự gia nhập của bọn họ mà hắc ám đại quân mới có thể ngăn chặn công kiếp thứ nhất của hỏa nha đại quân nhưng mà chí ít cũng có mấy ngàn tên hắc ám ma sư cấp thấp bị chấn phun máu không thể tiếp tục chiến đấu Đồng thời ma lực cuồn bạo trùng kích khiến cho đại lượng hắc ám binh sĩ rối loạn trận hình. Nhất là khinh bộ binh. Vì không có áo giáp và vũ khí nặng ổn định thân hình nên họ bị đánh văng lên không chung cả mười thứ. Trong mắt cơ động bắn ra một tia sáng lạnh lùng, trong lòng hắn thầm nghĩ đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Đợt công kích thứ hai đã chuẩn bị hoàn tất. Ngàn đạo hồng quang lại một lần nữa giáng xuống Quy lực còn mạnh hơn lần thứ nhất Đại ngũ hành kết giới theo lần công kiếp này mà rung động kịch liệt Từng tiếng nổ vang như sấm bạo phát phiếu trên hắc ám đại quân Thiên cơ đại nhân nếu cứ tiếp tục như vậy chúng ta sẽ thua mất Nhất định phải có cách đối phó mới được Thủ tịch đại tế thi hắc ám thần miếu lo lắng nói với hắc ám thiên cơ trên mặt hắn hiện lên vẻ khủng hoảng mãnh liệt. Ma sư chủ chiến của song phương đã tới gần 30 thước. Hỏa nha tộc tối đa chỉ cần 3 lượt oanh kích thì hắc ám ma sư sẽ tiến vào phạm vi công kích của quang Minh ma sư. Tới lúc đó, Hỏa nha đại quân sẽ hoàn toàn áp chế Còn dựa vào cái gì để chống đỡ ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp khủng bố của quan minh ma sư? Mấy trăm vạn hắc ám đại quân tuy rằng không có khả năng bị đám người quan minh giết chết toàn bộ. Nhưng cũng đủ để quyết định thắng bại của trận chiến này. Vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Làm cho tịch đại tế tuy giật mình chính là từ trên mặt của hắc ám thiên cơ. Hắn lại thấy được vẻ kinh hãi, Thiên Cơ đại nhân đã không còn vẻ trấn định như thường lệ nữa. Bất quá, ở thời điểm này, Tịch Đại Tế Ty cũng chẳng quan tâm vì sao Hắc Ám Thiên Cơ lại đột nhiên trở nên kinh hoảng như thế. Hắn vội vàng nói, "Để cho chúng ta đi lên chặn bọn chúng." Hắc Ám Thiên Cơ vội vàng nói, vậy các ngươi còn không mau đi một đám tử bào đại tế ti nhìn nhau vòng thứ công kích ba của trăm vạn hỏa nha đại quân đã lại tới dưới tình huống nguy cơ trước mắt thủ tịch đại tế ti hướng hắc ám long hoàng bên cạnh nói long hoàng đại nhân xin cùng tộc nhân của ngươi yểm hộ chúng ta tấn công đám hỏa điểu nếu không thì chỉ sợ tất cả chúng ta đều xong đời Hắn không biết danh tự xác thực của hỏa nha tộc mà xưng hô là Hỏa Điểu. Hắc Ám Long Hoàng không ngốc. Ngay tại lúc này, bất luận trong lòng hắn có ý kiến gì cũng không còn quan trọng. Tiêu diệt kẻ thù trước mắt mới là trọng yếu nhất. Một tiếng rồng ngâm kéo dài vang lên, ngày đó đánh một trận xong, còn lại hơn 600 Hắc Ám Long tộc. Hiện giờ toàn tộc đồng thời ngóc đầu lên. Tại vòng công kiếp thứ tư của hỏa nha tộc. Trong nháy mắt đại ngũ hành kết giới lập tức bị nghiền nát thì hắc ám long tộc đã một tốc độ nhanh nhất bay lên trời. Hơn 10 tử bào đại tế ti theo sát phía sau ở thời điểm này đã không còn gì có thể làm họ do dự. Hơn 10 người này đều là cường giả cử quan chí tôn Họ đã có thể nhìn ra hỏa nha hoàn toàn là dựa vào số lượng để chiếm ưu thế. Nếu không thì với số lượng khổng lồ như vậy, ma lực oanh kiếp đủ để hắc ám đại quân chết hết rồi. Đúng là hỏa nha bằng vào ưu thế số lượng cùng điệp gia tổ hợp kỹ. Cách duy nhất mà họ có thể nghĩ được là xông vào trong bầy hỏa nha và tiêu diệt chúng vốn dựa theo nhận thức của tử bào đại tế tuy bọn họ đối với hắc ám thiên cơ thì chuyện này hắc ám thiên cơ nhất định sẽ tự mình đi làm dùng tu vi vô cùng mạnh mẽ của hắc ám thiên cơ há những công kích của hỏa nha tộc có thể ngăn cản nhưng đám người lại tuyệt đối không nghĩ tới ở thời điểm này hắc ám thiên cơ lại lộ ra cảm xúc thất kinh Chẳng những không có một chút muốn chủ động xuất kích hơn nữa còn có biểu hiện nhu nhược. Dường như hắn đang luôn cuốn. Chẳng lẽ nói thiên cơ đại nhân của bọn họ chỉ là một con cọp giấy? Trận thánh chiến này đã bị hắn làm rối loạn. Bất quá tử bào đại tế tuy lúc này đều bất chấp suy nghĩ bởi hiện tại họ muốn sống và điều đầu tiên phải giải quyết chính là hỏa nha đại quân trên trời hơn 600 trăm hắc ám long tộc như là mây đen bay thẳng về phía hỏa nha đại quân các loại quang mang không ngừng từ trên người hắc ám long tộc bút lên hình thành vòng bảo hộ thân thể của họ dẫn đầu chính là hắc ám long hoàng cùng với thập giai cự long bên trong hắc ám long tộc phòng ngự của bọn họ vô cùng cường hãn Cho dù lấy cứng chọi cứng cũng không sợ. Công kích của hỏa nha đại quân hôm qua khiến số lượng của hắc ám long tộc giảm đi 400. Đại đa số đều là những thành viên long tu vi yếu nhược. Chúng đều có quan hệ thân thiết với thập giai cự long. Chúng chết thảm trong tay hỏa nha đại quân. Hắc ám long tộc sao có thể không phẫn nộ cho được? lúc này chính là thời gian công kích của chúng hắc ám long tộc theo một loại khí thế vô cùng thảm thiết vì muốn báo thù cho con phải biết rằng năng lực nhân giống của long tộc cực kém tuyệt đại bộ phận cự long trong cả đời đều chỉ có một hài tử mà thôi hài tử chết rồi thì tương đương với không còn hy vọng nào nữa bộ dạng hùng hổ của hắc ám long tộc khiến cho các quan minh long hoàn cách đó không xa đều có chút giật mình vòng thứ công kích thứ năm của hỏa nha tộc đến hẹn lại lên lúc này đây mục tiêu công kích của chúng là hắc ám cự long đang bay lên trong tiếng nổ vang công kích của hỏa nha đại quân chủ yếu rơi vào một trăm đầu cự long dẫn đầu Thập Giai Cự Long có lẽ có thể ngăn cản được hai, ba đạo công kiếp sơ cấp tất sát kỷ. Nhưng mà hơn 10 đạo thì cũng tương đối vất vả. Tuy rằng không thể đánh chết Thập Giai Cự Long nhưng có thể làm tiêu hao ma lực của họ trong phạm vi lớn. Tốc độ phi hành của Hắc ám Long tộc cực nhanh. Sau khi chống đỡ công kiếp Luân Phiên thì họ chỉ còn cách hỏa nha đại quân mục tiêu chừng một nữa dù sao thời điểm hắc ám long hoàng bay lên đã làm gián đoạn công kích vòng thứ tư của hỏa nha hỏa nha tột cũng vừa lúc đó hắc ám đại quân cũng tiến vào phạm vi công kích của quan minh đại quân ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp vận chuyển trước tiên hồng sắc quan trụ cực lớn xông thẳng lên trời hắc ám ma sư đang bị áp lực từ trăm vạn hỏa nha đại quân Hiện giờ lại thêm công kích của quan minh ma sư khiến chúng phải tiếp tục thi triển đại ngũ hành kết giới. Mặc dù lực lượng công kích của quân địch không mạnh, tuy nhiên mỗi lần liên tục như thế đều làm cho hắc ám ma sư không có cơ hội hồi phục ma lực. Hơn nữa khoảng cách công kích của quan minh ma sư lớn hơn của hắc ám ma sư. Trước tình huống không thể phản cứu bọn hắn chỉ còn cách bị động phòng ngự trên bầu trời. Hắc Ám Long Tộc sau khi bỏ ra cái giá 50 đầu Hắc Ám Cự Long bỏ mạng trước hai đợt công kích của hỏa nha tộc, Hắc Ám Long Tộc cùng Tử Bào Đại Tế Ti Rốt cục tiếp cận chiến trường trên không. Nhưng mà cũng vừa lúc đó các cường giả quan minh đại quân cũng đã xuất hiện trong quá trình hắc ám long tột xông lên thì họ đã chạy tới quan minh long hoàng suốt lĩnh tột nhân thập đại quan minh thiên cang thần thú các cường giả chí tôn trưởng lão hội liên hợp ma sư cùng với quan minh thiên cang thánh đồ đều có mặt ở thời điểm này những cống hiến của đám người cơ động khi còn ở hắc ám ngũ hành đại lục đã có kết quả Nếu như không phải bọn họ đánh chết Hắc Ám Tử Vệ, Hắc Ám Thiên Can Thần Thú cơ động lại đánh tan Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ khiến cho họ không cách nào xuất hiện trên chiến trường thì chỉ sợ ngày hôm nay ưu thế đã không thuộc về Quan Minh Ngũ Hành Đại Lục. Mà đã thiếu đi Hắc Ám Tử Vệ, Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ cùng với Hắc Ám Thiên Can Thần Thú Chỉ bằng các cường giả hắc ám ma quân thì sao có thể là đối thủ của quan minh ma sư đây? Cơ động dùng linh hồn lực cường đại của mình hạ lệnh cho hỏa nha tột. Ngay sau đó nguyên bản mãn hồng vân to lớn vô cùng vững chắc đột nhiên xuất hiện một cái lỗ trống rỗng. Cái lỗ đó chính là không gian để cường giả song phương đối chiến bởi lực lượng của chiếc tôn cường giả mạnh mẽ như thế nào? Còn hỏa nha tộc lại thập phần yếu ớt. Diện tích che phủ tích lại lớn như vậy, một khi bị ảnh hưởng sẽ tạo nên thương vong to lớn. Cơ động tạm thời để chúng tách ra là muốn bảo vệ chúng, đồng thời cũng công kích hát ám đại quân phía dưới nhiều hơn. Bất luận là cường giả song phương triển khai chém giết hay là hỏa nha đại quân tiếp tục oanh tạc bên dưới cùng quan minh ma sư hình thành trên công dưới kích thì cũng không thể cải biến lực chú ý của cơ động hắn vẫn nhìn chằm chằm vào hắc ám thiên cơ hắn đang chờ một tràng chiến đấu trọng yếu nhất nhưng mà hắc ám thiên cơ lại không có ý định xuất chiến điều này khiến cho cơ động cảm thấy kinh hãi hắc ám thiên cơ đến cùng là muốn làm gì ma lực ba động trên mặt đất phát ra những tiếng nổ vang kịch liệt. Quang minh đại quân hợp lực công kích tạo nên tràn cảnh vô cùng khủng bố. Đại ngũ hành kết giới trong phút chốt bị nghiền nát. Đồng thời từng tiếng bạo tạc vang lên giữa hắc ám ma quân. Một mảng lớn hắc ám ma quân bị oanh kích. Huyết nhục bay tứ tung một mình hỏa nha đại quân hoặc quan minh ma sư đều không thể đối với chúng tạo thành tổn thương nhưng mà cả hai kết hợp lại thì không chỉ đơn giản như một cộng một nhất là cơ động cùng cơ vân sinh sau khi thương lượng không trung và mặt đất đều sử dụng bính hỏa lực lượng hỏa nguyên tố điên cuồng khu trục những nguyên tố ma lực khác lúc đó lực sát thương của nó càng thêm mạnh mẽ Qua một đợt bạo tạc, có ít nhất hơn 3.000 hắc ám ma sư tử vong kẻ bị thương nhiều vô số kể. Cũng vừa lúc đó, Cơ Động đã hành động. Hắn không thể chờ đợi thêm nữa. Hắc Ám Thiên Cơ Thủy Chung không có tham gia chiến đấu. Điều này làm trong lòng Cơ Động càng thêm bất an. Biện pháp giải quyết tốt nhất chính là bức bách Hắc Ám Thiên Cơ xuất thủ. Giải quyết nốt nhân tố không rõ ràng này. Chỉ cần mình cúng lấy hắc ám thiên cơ thì những chuyện khác sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ưu thế đang nghiêng về phía bên mình. Chỉ cần tiếp tê. U. Vinh. Quy. Quy. Cương. Như thế. Đồng bạn có thể chạy đến trợ giúp. Khi đó toàn thắng là kết cục không thể khác được. Toàn thân cơ động phát ra kim quang, hắn giống như một mặt trời bay thẳng tới hắc ám thiên cơ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 681 độc thủ sau lưng cút hoa trư Dịch A-B Quang mang trên trời luôn chuyển tựa như một đạo còng vòng kinh thiên trong tích tắc cơ động đã xuất hiện trên đỉnh đầu hắc ám thiên cơ tu vi linh hồn lực thánh cấp đỉnh phong toàn diện bộc phát không hề giữ lại giờ khắc này trong mắt cơ động chỉ còn một mình hắc ám thiên cơ linh hồn uy áp toàn bộ tác dụng trên người hắn trạng thái tinh thần của cơ động đã đạt tới cực hạn Nhưng làm cơ động giật mình chính là hắc ám thiên cơ không có xuất ra linh hồn lực của mình cũng không chống cự. Chỉ lặng lặng đứng ở nơi đó không nhốt nhất Một luồng sáng màu đỏ chói mắt xuất hiện trong tay phải cơ động, chỉ trong nháy mắt trường kiếm đỏ như máu chém xuống. Sau khi hỏa thần kiếm tiến hóa thành công, bản thân nó đã hòa tan với cơ động thành một thể có thể nói kiếm chính là hắn hắn chính là kiếm đây cũng là lý do mà cơ động quyết tâm muốn khiêu chiến hắc ám thiên cơ mặc dù ma lực hắn kém hơn hắc ám thiên cơ nhưng cơ động tin tưởng nhờ cường độ thân thể mạnh mẽ hắn có thể trên cơ hắc ám thiên cơ tu vi linh hồn của hai người không sai biệt lắm Nếu toàn lực chiến một trận thì hương chết về tay ai còn rất khó nói Khi một kiếm của cơ động sát tới đỉnh đầu của hắc ám thiên cơ Thì cơ động thật sự chấn kinh Bởi vì hai mắt của hắc ám thiên cơ lại ngốc trệ nhìn về một hướng Ngay cả ý phản kháng đều không có Hắn đang muốn dụ mình sao Lòng cảnh giác của cơ động tăng lên tới cực hạn nhưng mà rất nhanh cơ động đã biết mình suy nghĩ hơi nhiều hỏa thần kiếm chém xuyên qua người hắc ám thiên cơ thân thể hắn lập tức bị chém thành hai nửa thi thể hóa thành một ơ. a ánh sáng màu đỏ rồi biến mất nơi đó chỉ còn một quả tinh miệng rơi xuống cơ động bắt lấy Hắc Ám tinh miệng cũng đã đã rơi vào trong lòng bàn tay của cơ động. Hắn giật mình phát hiện tinh miệng của Hắc Ám Thiên Cơ mà mình vừa giết chỉ có tu vi thức quan. Khó trách hắn vừa rồi căn bản không có ý tứ chống cự. Hoàn toàn là bởi vì hắn bị uy áp linh hồn lực thánh cấp đỉnh phong của mình áp tới không thể động đậy. Giết chết hắn quả thực giống như là giẫm chết một con kiến bị lừa rồi cơ động cũng sẽ không ngốc được cho rằng tu vi của hắc ám thiên cơ đã giảm xuống đây là hắc ám thiên cơ giả nhưng mà những điều cơ động nghĩ người khác hoàn toàn không thể biết vì thế đám hắc ám ma quân đột nhiên chứng kiến hắc ám thiên cơ lại bị địch nhân bổ một kiếm thành hai nửa thì kỳ vọng cuối cùng trong lòng cũng biến thành bọt nước lập tức Hát ám ma quân đại loạn. Khi nhà đại quân cùng quan minh ma sư công kiếp vòng tiếp theo thì con số tử vong đã lên tới gần vạn. lôi lại. Mau lôi lại. Phất Thủy tức khắc hạ lệnh. Tuy rằng hiện tại hắn cách cơ động rất xa. Nhưng sau khi cơ động chém một kiếm xong đã hình thành liên hệ linh hồn. Hơn nữa còn hỏi Phất Thủy tình huống gì. Nhưng mà Phất Thụy cũng không biết hắc ám thiên cơ thật đang ở chỗ nào. Không tốt. Đột nhiên trong đầu cơ động lóm lên một suy nghĩ. Hắn nhanh chóng ngẫm đầu nhìn chiến trường trên bầu trời tìm kiếm. Thân ảnh màu xanh lá quả nhiên vẫn còn. Nó đang ở sau lưng Quan Minh Long Tột dùng kỹ năng phụ trợ tăng cường thực lực của Quan Minh Long Tột. Cút hoa trưa cẩn thận. Cơ động hét lớn một tiếng, sau đó nhanh chóng bay lên trời. Đồng thời linh hồn lực của cơ động lập tức liên lạc với tỷ muội đại diện Thánh Hỏa Long tự động cùng Quang Minh Long Hoàng. Bởi vì ở thời điểm này, chỉ có những người đạt tới Thánh cấp mới có thể bảo vệ nội cút hoa trư. Tuy cơ động không biết suy nghĩ của mình có chính xác hay không, nhưng mà khi ánh mắt của hắn nhìn về phía cúc hoa trư thì nội tâm đột nhiên trở nên bất an mãnh liệt. hắc ám thiên cơ thật nhất định không có mặt trên chiến trường, nếu không thì tại sao trong thời gian này hắn không tham gia? đó không phải là phong cách của hắn. nếu như nói còn điều gì có thể hấp dẫn hắn hơn cả thánh chiến thì chỉ có hai chu thành thần. nhưng mà lúc cơ động ngẫm đầu. Ánh mắt nhìn về vị trí của Cúp hoa trư thì không khí sau lưng nó đột nhiên nứt ra một khe hở. Một cái thân ảnh đen như mực yên lặng xuất hiện sau lưng nó, đồng thời một bàn tay đen to lớn đã chụp tới. Nếu như nói cơ động như là ánh mặt trời rực rỡ thì hắc sắc thân ảnh lặng yên xuất hiện sau lưng Cúp hoa trư giống như ám nguyệt. Chỉ có điều cảm giác càng thêm âm u. Không có nửa điểm khí tức Ngay cả tu vi thánh cấp của cút hoa trư cũng không phát hiện ra Khi thủ trưởng màu đen chạm vào lưng cút hoa trư Nó cảm thấy khắp người xuất hiện một khí tức âm lãnh Đồng thời trong thân thể tự hồ có cái gì đó bột phát Khiến toàn thân cứng ngắt không thể động đậy Tiếp theo thân thể tròn vo của nó bị thủ trưởng kéo vào khe hở không khí Rầm rầm rầm Công kích của Quang Minh Long Hoàng Tỉ muội đại diện Thánh Hỏa Long Tư động cơ hồ tại cùng thời khắc đó đuổi tới Nhưng mà không thể ngăn cản khe hở Đang dần khép kín Không khí khôi phục bình tĩnh Nhưng trong lòng của họ lại trở nên âm trầm hơn bao giờ hết Thân ảnh cơ động trong nháy mắt sau đó xuất hiện Sắc mặt của hắn vô cùng khó coi hắn biết tầm quan trọng của cúp hoa trư nhưng rõ ràng tất cả mọi người đều bị mê hoặc so với trận thánh chiến này thì hắc ám thiên cơ càng thêm coi trọng cúp hoa trư hắn đã dùng thánh chiến để mê hoặc mọi người tại thời khắc mọi người hăng say nhất thì đột nhiên xuất thủ lúc này thắng bại giữa Quang minh đại quân cùng hắc ám đại quân đã phân rõ Hắc ám đại quân như thủy triều bại lui. Hỏa Nha đại quân cùng với quan minh ma sư không ngừng truy kích. Hắc ám ma quân bắt đầu tan rã. Không thể tổ chức phòng ngự. Còn binh lính bình thường thì có thể làm được gì trước công kích của trăm vạn hỏa Nha đại quân. Ưu thế ác đảo bắt đầu thể hiện. Có quan minh thiên can thánh đồ tồn tại lại cộng thêm số lượng cường giả vượt xa đối phương. Dù số lượng Hắc Ám Long Tộc rất đông, nhưng trước đó quang Minh Long Hoàng xuất thủ đã hoàn toàn đẩy mạnh thế thắng. Hắc Ám Long Hoàng vừa rồi đã bị Quan Minh Long Hoàng cùng ba nữ nhi liên thủ đánh trọng thương. Nếu không phải cơ động dùng linh hồn chỉ dẫn để bọn họ viện trợ cúp hoa trư thì Hắc Ám Long Hoàng khó tránh khỏi bị làm thịt. Nhưng mà ở thời điểm này không ai cao hướng được Bởi hết thảy tất cả đã vượt ra khỏi phán đoán của bọn hắn Cúp hoa trư bị bắt đi hắc ám thiên cơ bị cơ động đơn giản đánh chết Những người sáng suốt đều nhìn ra được mánh khó Chuyện gì xảy ra vậy? Quang Minh Long Hoàng giật mình hỏi Hắn một mực đều cùng cúp hoa trư Thực lực của tiểu heo mập này hắn rất rõ Mặc dù không có lực công kích, Nhưng với ma lực của bản thân nó còn hơn cả hắn Đồng thời lực phòng ngự của cúp hoa trưa rất mạnh Nó còn có kỹ năng thôn phệ mà ngay cả Quang Minh Long Hoàng có thể tích khổng lồ cũng bị nuốt mất Nhưng nó lại không phản ứng chút nào bị bắt đi Điều này chứng minh độc thủ đó nếu muốn thì ngay cả Long Hoàng hắn cũng bị bắt thực lực của thủ trưởng đó mạnh thế nào cơ động trầm giọng nói hắc ám thiên cơ nhất định là hắc ám thiên cơ chúng ta đã bị hắn mê hoặc lúc trước thời điểm đại kiếp nặng ở thánh tà đảo bởi vì cúc hoa trư không có ở ngũ thánh sơn hắc ám thiên cơ mới chỉ cắn nuốt bốn đầu thánh trư khác Không thể đem toàn bộ ngũ đại thánh thú một mẻ hốt gọn trực tiếp đột phá thành thần, chỉ có thể tăng thực lực lên thánh cấp đỉnh phong. Nhưng mà lúc trước hắc ám tế đàn rất khó hoàn thành. Cúp Hoa Trư cũng nói hắc ám thiên cơ cũng không có thần chi khế ước khác. Vì thế chúng ta mới có thể buông lỏng. Xem ra Sự tình không hề đơn giản như Cúc Hoa Trư đã nói. Ba ngày trước Hắc Ám Thiên Cơ đều không có xuất hiện, chỉ sợ là bởi vì hắn có biện pháp thôn phệ Cúc Hoa Trư. Hắn một mực ẩn nhẫn nhất định là vì muốn chúng ta lơi lỏng cảnh giác. Đồng thời, nếu so sánh với chuyện Hủy Diệt Quan Minh Đại Lục với chuyện thành thần thì hắn càng thêm coi trọng thành thần. Hắn là nhân loại Một khi thành thần Thần giới cũng sẽ không ước thúc đối với hắn Đó mới là kiếp nạn chính thức của hai phiến đại luộc Nghe cơ động lời nói này Đám người Long Hoàng biến sắc Mao đài cùng ngủ lương dịch còn bình tĩnh Hai nàng một mực đi theo bên người cơ động Bất kể cơ động có quyết định cái gì Hai nàng đều nghe theo và phụ thuộc vào cơ động Mặc dù Long Hoàng là phụ thân của các nàng Nhưng xét cho cùng thì cơ động mới chính là phụ thân của hai người sắc mặt của tư động cùng Long Hoàng lại trở nên cực kỳ khó coi Thử hỏi Bất luận là ai biết có khả năng sẽ xuất hiện một vị thần là đối thủ của mình Trong lòng chị E cũng không dễ chịu a Lúc này không còn mấy ai chú ý tới tình huống bên này Dù sao cơ động ngoài thông tri mấy vị cường giả thánh cấp thì không ai biết. Chỉ có một số ít người cảm nhận được hào khí trầm trọng. Cơ động, vậy chúng ta hiện tại phải làm gì? Tư động hỏi. Cơ động châu mày, ngay sau đó trong mắt của hắn đã toát ra thần sắc dứt khoát kiên quyết bất luận hắc ám thiên cơ có thể thành công hay không thì trước tiên chúng ta cũng phải giải quyết cho xong trận chiến này đã hiện tại chúng ta đã chiếm cứ ưu thế áp đảo nếu như chỉ có một mình hắc ám thiên cơ thì cho dù hắn vô địch thế nào cũng không thể chinh phục đại lục chúng ta chỉ trong nháy mắt trước tiên phải cắt đi những cánh tay đắc lực của hắn Vừa nói xong, thân hình Long Hoàng đã phi thân vọc lên phía trước truy đuổi theo hướng của hắc ám Long Hoàng. Hắn muốn giải quyết tên này trước. Nếu có thể cắn nuốt sạch tinh hạt của giải quyết Long Hoàng thì chỉ cần hấp thu một năm. Tu vi của hắn có thể đuổi kịp địa Long Tổ. Quang Minh cùng hắc ám sát nhập cho dù tương lai tu luyện thành Long Thần cũng có thể. Đương nhiên đây cũng là phòng ngự một khi hắc ám thiên cơ thành thần hơn nữa không người nào có thể chống lại thì tương lai khiêu chiến hắc ám thiên cơ cũng có thể chống cự được cơ động ra hiệu đại diện thánh hỏa long cùng tư động quay trở lại bên cạnh hắn linh hồn lực thánh cấp định phong toàn diện tách ra tìm tòi vị trí mà có khả năng hắc ám thiên cơ ẩn núp Nhưng chiến trường trước mắt thật sự là quá khổng lồ. Mấy trăm vạn người đang hỗn chiến. Ma lực ba động kịch liệt làm linh hồn cũng ba động thất thường. Dù cơ động có được cấp độ linh hồn lực thánh cấp cũng không có khả năng bài xích toàn bộ linh hồn lực trên chiến trường. Dò xét mọi ngõ ngách để tìm được một người trong mấy trăm vạn người này. Trong mắt cơ động nhấp nháy hàng quan sau khi dò xét không có kết quả linh hồn lực lập tức một lần nữa tương thông với hỏa nha đại quân tự mình chỉ huy trăm vạn hỏa nha bắt đầu công kích hắc ám đại quân hắc ám đại quân là đồng bọn của hắc ám thiên cơ nếu như hắc ám thiên cơ thành thần thì tương lai chúng sẽ là những sát lục giả kẻ gết chóc, tận lực làm suy yếu thực lực của bọn hắn Sẽ làm giảm tính nguy hiểm của mọi người tới mức thấp nhất Chính hắn không trực tiếp gia nhập chiến đấu Bởi vì với tư cách là người mạnh nhất trong trận doanh Quang Minh Hắn nhất định cần phải bảo trì trạng thái đỉnh phong Đúng lúc đó Quang Minh đại quân đang tiến lên đột nhiên đình trệ một chút Ngay sau đó cơ động nhìn thấy phía trước quan minh đại quân có một đoàn hắc sắc quan mang đang lặng yên khuyết tán dần dần với một tốc độ cực nhanh phạm là những ai tiến vào hắc sắc quan mang bất luận là thuộc về quan minh trận doanh hay là hắc ám trận doanh đều sẽ bị đẩy lùi quan minh đại quân giống như là tông vào tường đồng vách sắt nguyên bản sĩ khí đang dâng trào đột nhiên chịu ảnh hưởng thật lớn. May mắn là phạm vi đoàn hắc sắc quan mang không lớn, đường kính khoảng 500 thước. Đối với chiến trường nhìn thấy đầu mà không thấy cuối này chỉ giống như muối bỏ bể. Nhưng mà tất cả quan minh ma sư đều vì nó mà bị ngừng lại. Bởi hiện giờ hắc sắc quan mang đã bắt đầu tản ra ma lực quá mức kinh khủng. Ma lực khổng lồ ba động xông thẳng lên trời, âm u, hủy diệt, phá hư, áp bát. Đủ các loại cảm xúc tiêu cực từ trong hắc sắc quan mang phát ra. Chính giữa nó là một tế đàn chừng mười thước đang tản ra quan thải hình mũi nhọn giống như là mơ dương ngũ hành thập hệ ma lực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 682 hát ám thiên cơ thật xuất hiện. Dịch a -bư. Trong nháy mắt khi hát ám tế đàn xuất hiện, nguyên chiến trường bạn đang cuồng loạn trở nên an tĩnh đi rất nhiều. Đội quân Quang Minh Ma Sư đã dừng tay. Hỏa nha đại quân trên không trung được cơ động chỉ huy cũng tạm thời đình chỉ công kích Ánh mắt các ma sư đều tập trung vào bên trong màn hào quang màu đen đó Hắc ám tế đàn bành trướng tới đường 9-10 thước Cao khoảng 5 thước thì mới ngừng lại Trong tế đàn là một thân ảnh hắc sắc Còn cúp hoa trư thì trôi nổi ở trước mặt hắn Ha ha ha ha, thành công ta rốt cục sắp thành công rồi đám ngu ngốc các ngươi cho rằng không có thần chi khế ước thì ta không thể cắn nuốt thánh thú cuối cùng tại thánh tà đảo sao các ngươi sai rồi bởi vì các ngươi ngốc đến mức quên mất ta hiện tại đã khác nhiều so với trước kia hiện giờ hắc ám thiên cơ ta chính đã có tu vi thánh cấp đỉnh phong đến đây đi tiểu bảo bối của ta bốn huynh đệ của ngươi đang nghênh đón ngươi tới từ nay về sau ta chính là thần vị thần thống ngự toàn bộ thế giới này đúng vậy người xuất hiện trong quan tráo màu đen không ai khác chính là hắc ám thiên cơ chỉ là không phải hắc ám thiên cơ bị cơ động dùng một kiếm chém chết mà là hắc ám thiên cơ chân chính hắc ám thiên cơ ngẫm đầu Hắn nhìn về phía cơ động bên ngoài màn hào quang, trong mắt lóm ra quang mang tràn đầy khinh thường. Tiểu tử tốt độ tiến bộ thực lực của ngươi xác thực vượt xa dự tính của ta, đủ để làm ta giật mình. Đáng tiếc, ngươi vẫn còn non lắm. Thống trị hai phiến đại lục cố nhiên trọng yếu, nhưng mà điều đó làm sao quan trọng bằng chuyện thành thần chứ? Một khi trở thành thần thì không phải mọi thứ trên thế giới này đều thuộc về ta sao? Nặng và nhẹ, thông thả và cấp bách ta như thế nào lại không rõ. Ngươi nhất định rất kỳ quái. Vì cái gì ta đến hiện tại mới xuất hiện? Từ lúc ngươi chưa tới chiến trường, vì sao ta vẫn không ra tay với một hệ thánh trư này phải không? Hiện tại nói cho ngươi biết cũng không có gì, để các ngươi có chết cũng thành quỷ minh bạc. Muốn thôn phệ đầu thánh trư này xác thực cần có lực lượng của hắc ám tế đàn. Lúc trước sợ dĩ cần thần chi khế ước là bởi vì tu vi của ta chưa đạt tới thánh cấp. Chỉ có thần chi khế ước mới có thể tùy ý khống chế. Nhưng bây giờ thì khác. Bản thân ta chính là thánh cấp đỉnh phong. Chỉ cần bắt được thánh trư thì nó không thể trốn khỏi vận mệnh bị cắn nuốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ta phải hoàn thành hắc ám tế đàn phụ trợ liên hệ khí tức mới có thể thôn phệ được. Vì thế mà sau khi hồng liên thiên họa biến mất, trong ba ngày ta thủy chung tìm kiếm khí tức của nó, ta một mực cũng không xuất hiện trên chiến trường. Mà chỉ dùng phân thân tiến hành rằng co với các ngươi. Còn bản thể của ta đây vẫn luôn ẩn thân trong quan minh đại quân. Bằng vào tế đàn chi lực đi hấp thụ khí tức của Thánh Trư. Hiện tại, Hết thảy đều đã hoàn thành. Không ai có thể ngăn cản ta thành thần. Trừ phi ngươi có thể lại tìm một liệt diễm nữ hoàng nữa. Ngươi còn có thể sao? Hà hà, hà hát ám thiên cơ lúc này vô cùng đắc ý kế hoạch của hắn đã thành công mỹ mãn Kế hoạch này hắn không nói cho bất kỳ một ai kể cả đám tử bào đại tế ti hay là phức thụy cũng vậy. Bởi hắn chỉ tin tưởng vào chính bản thân hắn mà thôi. Sắc mặt cơ động trở nên tái nhợt. Hắn không có động thủ bởi vì hắn rất tỏ tường tính cách cẩn thận của hắc ám thiên cơ nếu như không có nắm chắc thì tuyệt đối hắn sẽ không nói với mình những điều đó nhưng mà cơ động không có hành động không có nghĩa là những người khác như thế tại thời điểm hắc ám thiên cơ cười đắc ý nhất thì một tiếng vang trầm đục phát ra tại bên ngoài vầng hào quang màu đen Nhưng mà một đạo thân ảnh kim sắc bị bắn ngược trở ra Người xuất thủ là A Kim Khi hắc ám tế đàn xuất hiện thì A Kim cũng đã lặng yên ẩn núp dưới mặt đất Thừa dịp cảm xúc hắc ám thiên cơ hưng phấn nhất đột nhiên xuất thủ Nhưng màn hào quang màu đen kia không biết là ngưng tụ từ loại năng lượng gì Ngay cả lực lượng ma vật xuyên thứ đâm xuyên của nàng cộng thêm thần khí diệt tuyệt kim hoàn toàn lực công kích cũng không có hiệu quả. Thân hình nàng bị bắn ngược ra ngoài hóa thành một đạo lưu quan, dù không chính thức bị thương, nhưng mà tuyệt không thoải mái. Tiếng cười của hắc ám thiên cơ thu lại, hắn hừ lạnh một tiếng. Không cần phí công vô ích công kích của các ngươi không có tác dụng gì đâu. Trừ phi là có thần ở nơi này, nếu không, không ai trong các ngươi có thể ngăn cản ta. Các ngươi cho rằng ngũ đại thánh trưa bên trên thánh tà đảo là cái gì? Chúng đã từng là sủng vật của năm vị nguyên tố thần tại thần giới. Đây chính là nguyên tố tạo thần, thần cấp cường đại. Dù ở thời điểm bọn hắn là sủng vật thì Tu Vi cũng đạt tới thánh cấp. Hiện tại, nương tựa theo lực lượng của hắc ám tế đàn lực lượng của tứ thánh trư trong cơ thể ta đã cảm nhận được khí tức của một thánh trư khi hắc ám tế đàn có thể tản mát ra mơ dương ngũ hành thánh cấp hội tụ chi nguyên đây chính là lực lượng của thần chính thức thuộc về thần cho nhân số của các ngươi có nhiều hơn gấp trăm lần cũng không có khả năng ngăn cản ta hoàn thành nghi thức hắc ám thần thánh này yên tâm ta sẽ không để cho các ngươi đợi lâu đâu hiện tại cũng đã nên bắt đầu rồi vừa nói hai tay của hắc ám thiên cơ nâng lên những thủ ấm phức tạp hiện lên trước người Ở bên trong quan ảnh hư ảo khí tức hắc ám thập thải quan mang toàn bộ ngưng tụ bao phủ lấy thân hình của Cút Hoa Trư. Làm cho người kỳ quái chính là Cút Hoa Trư cũng không có nửa phần giải vua. Nó chỉ im im lặng lặng trôi nổi trước mặt Hắc Ám Thiên Cơ. Trong mắt tràn đầy cường hận cùng vẻ lạnh lùng. Tốc độ của Hắc Ám Thiên Cơ cực nhanh, vì một ngày này, hắn đã đợi 5 năm hết thảy đã chuẩn bị một cách chu đáo hắn là một người vô cùng thông minh kỳ thực dùng lực khống chế của hắn đối với hắc ám ngũ hành đại lục cho dù không an hiểu thống trị cũng không thể biến nó trở thành bộ dáng như hiện giờ nhưng hắn lại buông tha hết thảy mục tiêu đều chỉ có một đó chính là trở thành thần vì thế Hắn thậm chí không có đi vạch trần quan hệ trong đó của hắc ám thiên can thánh đồ cùng liên minh phản kháng thiên cơ cũng không có tham dự quyết chiến của mấy trăm vạn đại quân giữa hai phiến đại lục. Nếu không thì lúc trước quan minh thiên can thánh đồ quấy phá tại hắc ám ngũ hành đại lục hắn liền phái hắc ám tử vệ tìm họ thì tại sao hắn lại không tham dự trong đó? Nguyên nhân đều chỉ có một. Đó là hắn đã dùng toàn bộ tinh lực âm thầm lập nên một tế đàn. Hơn nữa vì chuẩn bị suốt 5 năm, hắn đã ẩn nhẫn tới cực điểm. Rốt cục sắp hoàn thành mục tiêu, Hắc Ám Thiên Cơ sao còn giấu nghề nữa? Phù một tiếng, hai tay Hắc Ám Thiên Cơ đã chộp vào người Cúc Hoa Trư. Lập tức làn da cúp hoa trưa xuất hiện một tầm đường vân màu đen rậm rạp Hình thù của chúng cực kỳ khủng bố là cho cúc hoa trưa nguyên bản vô cùng đáng yêu trở nên dữ tận Trong đôi mắt ti hí của nó tràn đầy vẻ thống khổ Sau một khắc Thân thể của nó đã bị hắc ám thiên cơ dơ lên cao rồi hóa thành một đạo lục sắc tiến theo miệng tiến vào bụng hắc ám thiên cơ giờ khắc này hết thảy phản phất đều động lại cho dù là quan minh ma sư không biết chân tướng lúc này sắc mặt cũng đại biến đám người đều minh bạch hành động mà hắc ám thiên cơ đang làm sẽ mang tới tai nạn có tính hủy diệt với họ rất nhiều quan minh ma sư đều công kích vào màn sáng màu đen do hắc ám thiên cơ tạo ra nhưng tất cả đều là vô ích ngay cả công kích của a kim còn vô dụng huống chi những ma sư này thân thể hắc ám thiên cơ đột nhiên run lên ngay sau đó khoang mang trên hắc ám tế đàn lập tức điên cuồng luộc động ma lực khổng lồ ba động tự như ghém phun phóng thẳng lên trời thân hình hắc ám thiên cơ bỗng nhiên bành trướng tiếp theo ma lực ba động vô cùng cường hoành từ trên người hắn bạo phát ra Hồng, vàng bạc h bốn loại quan mang xuất hiện trước mặt hắc ám thiên cơ và màu cuối cùng là xanh lá khi vừa thôn phệ xong cút hoa trưa bên trong ngũ sắc quan mang là một vầng sáng màu trắng đại biểu cho hỗn độn còn khí lưu màu đen bên ngoài đại biểu cho hắc ám năm thuộc tính hỗn độn hắc ám đều đủ lập tức thúc đẩy thân thể hắc ám thiên cơ biến hóa về chất cơ động làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn hắn thành thần sao? Quan Minh Thiên can thánh đồ nhanh chóng tập trung đến bên người cơ động trong mắt mỗi người hiện lên vẻ lo lắng. Tình huống này họ chưa từng nghĩ tới sẽ xảy ra mọi người chuẩn bị tốt ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp ta đi rồi sẽ trở về làm cho quan minh thiên can thánh đồ thập phần ngoài ý muốn chính là sắc mặt cơ động lúc này đã khôi phục bộ dạng bình thản ngày thường phát hiện này làm cho các quan minh thiên can thánh đồ rất là kinh ngạc hắc ám thiên cơ sắp trở thành thần rồi Vì cái gì cơ động còn có thể bảo trì bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ hắn đã nắm chắc chiến thắng hắc ám thiên cơ hay sao? Không đợi đồng bạn hỏi thăm. Cơ động đã phi thân lên tới trước mặt các cường giả của ma sư liên hợp trưởng lão hội. Nhưng hắn không phải tìm kiếm sư tổ của mình thắng quen miệng hạ môn triêu dương. Cũng không phải là tầng tổ của mình thiên cương miệng hạ cơ trường tính. Mà chính là thái ớt miệng hạ lâm thanh người có mối cường hận không nhỏ với hắn. Khi cơ động xuất hiện trước mặt lâm thanh một đám chiếc tôn các cường giả không khỏi đều nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc. Bởi không ai hiểu hắn muốn làm cái gì. Cơ động phiêu phù ở trước người lâm thanh, sau đó cuối người chào lâm nhất lỗi bên cạnh nàng. Hắn trầm giọng nói Lâm Thanh tiền bối Bất luận trước kia chúng ta có bao nhiêu thù hận Lúc này là thời điểm thắng bại tồn vong Là quan hệ tới tương lai của ước vạn dân chúng phiến đại lục ta Vì thế ta thỉnh cầu ngài hãy trợ giúp Lâm Thanh nhìn cơ động không khỏi có chút ngẫn người hỏi Ta trợ giúp ngươi ta có thể giúp ngươi làm cái gì? Kỳ thật từ lúc cơ động xuất hiện tâm tình vợ chồng Lâm Thanh đã rất phức tạp. Mắt nhìn cơ động đã cường đại đến trình độ như vậy trong lòng họ càng thêm sợ hãi. Lúc này đương nhiên không có gì. Nhưng mà đợi đến lúc sau khi chấm dứt thánh chiến thì Quang minh thiên can thánh vương cường đại như thế có ra tay với họ không? Lúc trước cơ động chỉ dùng tu vi bát quan đã đánh bại vợ chồng họ Mà hiện tại hắn đã đột phá đến thánh cấp Hai người không còn là đối thủ của hắn nữa Nhưng lúc này họ thật không ngờ tới cơ động trong một vạn phần nguy cấp trước mắt đến cầu xin họ giúp đỡ Từ bất luận góc độ nào mà cân nhắc thì cả hai người đều không cho rằng mình có thể trợ giúp họ bằng mấy vị thánh cấp cường giả. Càng không cho là mình có thể đạt được đối đãi này của hắn. Lâm Thanh lên tiếng trước. Ngươi muốn chúng ta giúp như thế nào? Cơ động nói. Tiền bối. Ta còn nhớ rõ. Lúc trước ngày cùng ta chiến đấu đã từng sử dụng thực vật hệ ma thú đặc thù tuyệt luyến anh túc. Bằng vào nó đem lực lượng của mình tạm thời tăng lên tới thánh cấp. Hiện tại. Chúng ta đối mặt hắc ám thiên cơ sắp thành thần. Không ai có thể ngăn cản hắn. Chỉ sợ sẽ là thần có tới cũng không vượt qua được hắn. Bởi vậy. Ta hy vọng Ngài có thể sử dụng tuyệt luyến anh túc lên người ta. Có lẽ ta còn có một chút lực lượng để liều mạng.